Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạng Nhất Do Lưu Hà Diễn Đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là cuồncốc.com Quyền thứ tư, dị sới Trường thứ 34 yêu Là nước chủ nhân của cung điện Phòng ngủ của y phương Rộng gấp 3 lần Phòng ngủ của khách Mực độ sao hoa và mỹ lệ Về mặt trang hoàng và bài trí Càng không bút nào tà xiết Đáng tiếc Tôn Vũ Thìn không còn tâm trạng Nhìn ngắm căn phòng hào nhoáng Giống như tậm cung của nữ vương này Anh vốn định Dìu y phương nằm xuống giường Nhưng y phương Lại quang lên vai anh Và ngả người về phía sau Cả hai nghiêng người ngã xuống giường tuần Vũ Thịn vội chống tay lên giường Cố gắng không để cơ thể mình Đè lên thân hình mềm mại của y phương Tuy nói vậy Cơ thể họ vẫn sát nhau Và ngay sau đó Ánh mắt và môi họ chạm vào nhau Đương nhiên Tôn Vũ Thịn hoàn toàn bị động Nhưng cả người anh như tê dại Không thể kháng cự được nụ hôn nóng bỏng Đầy giống như một giấc mơ Chỉ có điều nó thực hơn mơ mà thôi Anh sắp tan vào trong giấc mơ Lý trí liên tục nhắc nhở anh Những gì đang diễn ra vô cùng hoang đường Tuấn Vũ Thịnh cố gắng đứng thẳng dậy Tạm thời rời nơi ấm áp và êm ái đó đầu mặt tiếc tài ngồi bên cạnh sường Giọng y phương khét hàng Và dịu dàng vang lên phía sau lưng Anh ghét em sao? Tổng Vũ Thịn không biết nên trả lời thế nào Anh là người đàn ông bình thường Thậm chí Về phương diện nào đó Nhu cầu của anh còn lớn hơn đàn ông bình thường Y Phương lại là một trong những cô gái Xinh đẹp nhất Anh từng gặp Hai người họ lại đang ngồi trên chiếc giường êm ái Tỏa ra mùi hương diệu diệu Anh biết Mình có thể làm bất kỳ chuyện gì với cô Nhưng anh cần một lý do Bất luận thế nào cũng cần phải có Nếu không Anh không thể yên tâm Không thể nào tin được Những điều này là sự thật Cho dù nó thật sự đã xảy ra chăng nữa Như thế thật không công bằng Anh có thể đọc thấu tâm tư của em Nhưng em lại không biết Anh đang nghĩ gì Y Phương nói Tuần Vũ Thìn chậm chậm quay người lại Nhìn cô Cố gắng kiềm chế dục vọng Tôi không dùng siêu năng lực Anh nói Như thế chúng ta có thể nói chuyện với nhau Một cách bình đẳng rồi Đúng không? hy Phương nhỏm dậy Tựa lưng vào thành sườn Nói nhẹ nhàng Em biết anh muốn hỏi gì Nhưng em không có thói quen tự nói ra mọi chuyện Hay là anh cứ hỏi em từng câu Nếu như anh nhất định muốn biết Trong đầu Tôn Vũ Thìn có hàng trăm câu hỏi Lúc này không biết Nên mở miệng từ đầu Bởi vì mỗi câu hỏi đều khiến người ta ngượng ngùng Suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng anh định bắt đầu từ cội rễ của tất cả Y Phương Em thực sự thích tôi sao? Y Phương lặng lẽ gật đầu Vì sao chứ? Chuyện tình cảm nhất định cần lý do sao? Tuần Vũ Thiền xứng ngời rồi nói Nếu chúng ta là thanh mai trúc mã Hoặc là bạn học Bạn bè chơi với nhau nhiều năm thì tôi tin rằng không cần lý do gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, trước đây khi học chung lớp học ở trung tâm mình Đức, chúng ta gần như chưa nói chuyện với nhau. Tôi biết rất rõ, mình không phải đẹp trai hấp dẫn. Bởi vậy tôi cảm thấy cần một lý do. Đúng vậy, anh không đẹp trai, nhưng có thể bản thân anh cũng không biết. Mình rất đáng yêu. Và... Y Phương hơi chề môi Sắc mặt thoáng hồng Giật gợi cảm nữa Gợi cảm Tuấn Vũ Thìn không biết Nên khóc hay nên cười Sống hơn 20 năm trên đời Đây là lần đầu tiên Có người nhận xét về mình như vậy Anh hoàn toàn không ngờ trên cơ thể mình Có đặc điểm gì đủ khả năng Khơi gợi hóc môn của nữ giới chứ Y Phương nói Em sinh ra trong gia đình giàu có Chịu sự quản lý Bó buộc và giải dỗ nghiêm khắc của gia đình Khi đã 20 tuổi Cha mẹ vẫn không cho phép em Được tiếp xúc với người khác giới Em chưa bao giờ yêu ai Và sống cuộc sống như nữ tù Nói ra cũng thật buồn cười Những bạn gái quanh mình Có vẻ đã nếm trái cấm Còn em thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể Của người đàn ông trưởng thành Về phương diện này trong đầu em Là một màng trắng xóa Mà đến khi em vô tình nhìn thấy cơ thể của anh Ừ được rồi Nói chính xác hơn Thì đó là thân mình của anh Kể từ khi đó Dường như một cánh cửa nhỏ thông đến khu vườn bí mật Đã mở rộng trước mắt em Hả? Cái gì? Mặt Tuấn vút thìn đỏ găng Lỡ y líu lại Nên lời nói có phần lộn xộn tôi Tôi khi nào lại để em nhìn thấy Chuyện này không thể xảy ra được Đừng căng thẳng thế Cũng đừng xấu hổ Đó là do anh nhất định muốn biết Mà em lại không muốn lừa gạt anh Nên mới nói thật cho anh biết y Phường vô vài tuần Vũ Thìn Giống như người chị gái an ủi em trai Sau đó Cô im lặng vài giây Dường như suy nghĩ của cô Đang ngao du hàng ngàn cây số Sau đó mới trở về thực tại Nhà anh ở cụm bờ hồ Khu Giàng Bắc đúng không Tuần Vũ Thịnh giật mình gật đầu Vậy để em giúp anh nhớ lại Chút ký ức Cửa sổ phòng ngủ của nhà anh Nhìn ra hồ nước nhân tạo Bờ đối diện hồ nước Là dãy biệt thự của thành phố Tồng Châu Đúng không Đúng, nhưng khu biệt thự đó Cách nhà tôi ít nhất một cây số Em không thể Y Phương phì cười Bởi vậy em mới nói Anh rất đáng yêu Đúng là mắt thường không thể nhìn thấy từ khoảng cách xa như vậy Nhưng anh đã quên mất Trên đời tồn tại thứ Gọi là ống nhòm Có điều phải nói rõ Cho anh biết Chiếc ống nhòm đó là quà tặng Của người bạn mang từ anh về Chứ không phải em mua để chuyên nhìn trộm đâu Em chỉ vô tình nhìn thấy anh Phát hiện nhà anh đối diện nhà em Hơn nữa anh thường xuyên ở nhà một mình Lại không có thói quen kéo xem cơ sổ Thỉnh thoảng anh tắm xong rồi Cứ thế mà đi ra, sau đó ngồi trước màn hình máy tính. Đừng nói nữa, cơ thể Tôn Vũ Thịnh cứng ngắt, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Nằm mơ anh cũng không nghĩ, mình bị một cô gái nhìn trộm suốt thời gian dài. Hơn nữa còn bị cô ấy nhìn thấy cảnh tượng, mình thiếu phải như vậy. Y Phương nói, em biết mình làm vậy là không có đạo đức và rất đáng xấu hổ. Nhưng em không muốn khống chế nổi bản thân Thì thoảng không nén được lòng mình Lại nhìn trộm anh Em như bị trúng độc Không thể rút chân ra được nữa Từ lần nhìn trộm Đầu tiên dần dần phát triển thành sự quyến luyến Yêu mến và ái mộ anh Thì thoảng anh kéo xem cửa sổ Anh không thể tưởng tượng được Những lúc đó em thất vọng Và buồn bã thế nào đâu Em sợ hãi phát hiện ra rằng Mình đã yêu anh Hết thuốc chữa Tôn Vũ Thịnh chầm chầm quay đầu lại nhìn cô Em không thấy mình yêu một người đàn ông Theo cách thức này Có vẻ không được bình thường sao Y Phương lắc đầu Yêu là yêu Còn vì sao lại yêu thì đâu phải em có thể quyết định được Sau đó thì sao Em đã làm gì tôi Tôn Vũ Thịnh hỏi Thực ra anh cũng đoán được đại khái nội dung Sau đó chúng ta lần lượt có được siêu năng lực Anh gia nhập liên minh của hàng nhất Không thường xuyên ở nhà nữa em liên thủ với Liên Ấn Và lạc tinh Trần hình thành phe Ba kẻ cầm đầu ở dị giới Chúng ta dần xa nhau Rồi cuối cùng thành kẻ địch Nhưng tận sâu thầm trong lòng em Vẫn luôn yêu anh Có điều lập trường của chúng ta khác nhau Nên em không thể công khai xuất hiện trước mặt anh Đánh khổ sở đè nén tình cảm của mình Mãi đến khi Liên Ấn lên kế hoạch Muốn chọn một người của nhóm anh Thay thế su cảnh văn Em lập tức đề xuất Anh sẽ đến chỗ em thay thế. Còn về quá trình cụ thể thế nào? Thì có lẽ cũng không khó đoán. Một người siêu năng lực thế hệ thứ hai có khả năng tàng hình và dịch chuyển không sàn đã dễ dàng thâm nhập nơi ở của anh chuộc thuốc mề khiến anh bất tình nhân sự sau đó mang đến dị giới. Chính xác hơn thì mang đến nơi ở của em. Đã kể đến mức này rồi thì Tôn Vũ Thìn cũng không có gì phải ngại ngùng nữa. Anh hỏi Nhưng tôi đang ở trong trạng thái hôn mê Làm sao có thể Anh nhất định cần phải hiểu tường tận đến mức đó sao Y Phương không muốn nói thêm nữa Ở dị giới có loại hòa rất kỳ lạ Mùi hương của nó có tác dụng gây ảo giác Nó có thể khiến anh vô thức Xây vào trạng thái Thôi đừng bắt em kể chi tiết nữa Tuần Vũ Thìn cũng không muốn tiếp tục thảo luận về đề tài Khiến người ta đò mặt nữa Anh chuyển hướng câu chuyện Hỏi một vấn đề quan trọng hơn Vậy sao tôi lại được nâng cấp? Y Phương nhớ lại một chút Dường như cô đã quên mất chuyện này Mãi sau cô mới nói Ồ, đó là tình huống ngoài ý muốn Ngoài ý muốn? Tôn Vũ Thìn không hiểu Đúng vậy, đó là chuyện ngoài sự liệu của em Y Phương nói Em gặp anh và xảy ra quan hệ thân mật Hoàn thành tâm nguyện của mình Rồi em cho người đưa anh trở lại thế giới hiện thực đương nhiên không thể đưa anh về đại bàn doanh của các anh, mà là một nơi khác. Khi đó, anh vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, đồng đội lại không ở bên cạnh. Em cũng không thể để một người đang hôn mê như anh ở một mình trong căn phòng lạ. Vì nghĩ đến an toàn của anh, em đã để mấy người siêu năng lực thế hệ thứ hai tạm thời ngồi canh gác, đảm bảo cho anh được an toàn tuyệt đối. Bây giờ nhìn lại thì may mà em đã làm vậy, bởi vì đúng là anh đã gặp phải đối thủ Một người siêu năng lực của lớp 13 đã chấm anh. Em không biết anh ta phát hiện ra anh bằng cách nào. Nếu em đoán không nhầm, thì tên thiết khách đó chính là người của phe cựu thần. Ai vậy? Tuấn Vũ Thịnh hỏi. Uyển Đông Bằng, Nam mã số 44. Cái gì? Uyển Đông Bằng. Anh ta muốn ám sát tôi sao? Tuấn Vũ Thịnh nhớ lại cậu nam sinh có đôi lông mày hình chữ bát, cùng học với anh ở lớp 13. Đúng vậy, siêu năng lực của anh ta âm hiểm, giống hệt tính cách. Căn bản không cần lộ diện, cũng có thể giết đối phương. Người bị sát hại có lẽ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Người của em đã giúp các anh giải quyết anh ta. Các anh nên thông cảm và cảm ơn em mới đúng. Rốt cuộc siêu năng lực của anh ta là gì? Nhiệt độ, Y Phương nói. Siêu năng lực này có thể thay đổi nhiệt độ và không khí trong phạm vi nhất định. Nghe người của em nói. Khi đó là buổi tối, họ chợt cảm thấy một luồng khí lạnh bất thường, rồi nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm 20-30 độ. Trong vòng vài giây, cốc cà phê ấm nóng liền đông thành đá. Cả người như thể rơi xuống hầm băng, âm mười mấy độ. Nếu họ không phản ứng nhanh và vừa khéo ở đó, cũng có người sở hữu siêu năng lực dịch chuyển không gian, thì e rằng tất cả đã hóa thành tàng băng sống. Họ dùng thuật dịch chuyển không gian, rời khỏi phòng. Và sau đó tìm thấy kẻ đột kích sao Tuần Vũ Thìn phòng đoán Đúng vậy Chắc Nguyễn Đông Bằng không ngờ rằng Có người có thể tháo chạy khỏi căn phòng ấy Trong khoảnh khắc Nên anh ta đứng ngay ở cửa phòng Người của em phát hiện ra anh ta một cách dễ dàng Sau đó giả tay với anh ta Nhưng vì sao họ giết người mà tôi lại được nâng cấp Tuần Vũ Thìn hỏi Y Phương cười lớn Vì người siêu năng lực thế hệ thứ hai Không phải một trong 50 đối thủ cạnh tranh Họ không có khả năng nâng cấp Mà khi đó Người ở gần uyển Đông Bằng Cũng là người có đầy đủ tư cách kế thừa Xe năng lực của anh ta Chính là anh Vì thế đương nhiên anh được nâng cấp Được nâng cấp trong tình trạng hôn mê Đúng là ngáp phải ruồi Chắc anh không ngờ đến đúng không ha ha, ha. Tôn Vũ Thịn lại không cảm thấy có gì đáng cười Anh trầm tư hồi lâu rồi nói Sau khi tỉnh dậy Tôi cảm thấy mình không chỉ được nâng lên một cấp độ Đó là vì anh không phải đối tượng đột kích đầu tiên Của Uyển Đông Bằng Sau này em điều tra và biết Trước đó anh ta đã ra tay với Kiều Lâm Na Nữ mã số 16 Siêu năng lực của Kiều Lâm Na là gì nhỉ Ồ là văn tự Siêu năng lực đó được sử dụng như thế nào Giờ không còn quan trọng nữa Nói tóm lại Khi Uyển Đông Bằng tấn công anh Thì anh ta đang ở cấp độ 2 Mà anh lại kết thừa siêu năng lực của anh ta Nên giờ anh đang ở cấp độ 3 Thực ra anh được nâng cấp Do nhầm lẫn tình cờ Em rất mừng Siêu năng lực của anh trở nên mạnh hơn Thì mới có thể bảo vệ bản thân tốt hơn Tất cả nghi hoặc đều được giải đáp Tâm trạng Tôn Vũ Thiên rất phức tạp Anh không biết nên nói cảm ơn Y Phương hay không Ít nhất Anh không thể trách móc cô Đột nhiên anh nhận ra một vấn đề Bất kể anh có tình nguyện hay không Thì giữa anh và Y Phương Đã xảy ra quan hệ vợ chồng Hơn nữa, họ còn có với nhau cô con gái tên là Hải Lâm. Tuy tất cả những điều này đều rất hoang đường nhưng anh lại không thể không chấp nhận hiện thực. Mặc dù Y Phương không biết thuật độc tâm song lúc này cô có thể nhìn thấu tâm tư của Tôn Vũ Thịnh. Cô nói Em biết, anh cần thời gian để chấp nhận những điều này. Em cũng biết chuyện em làm trước đây là sai và rất điên rồ. Em không tôn trọng anh nhưng mong anh tin rằng Tâm lòng của em đối với anh là thật. Hài Lâm cũng rất muốn ba người chúng ta có thể sống bên nhau. Bởi vậy em hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ. Tôn Vũ Thịnh chăm chú nhìn đôi mắt và hàng lông mì xinh đẹp của Y Phương. Cô cũng đắm đắm nhìn lại bằng ánh mắt thâm tình. Họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Tôn Vũ Thịnh gật đầu một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Về mặt của Y Phương liền trở nên hân hoàn rạng rỡ Cô thử đưa tay, sờ cúc áo sơ mi của tôn Vũ Thìn Anh không hề từ chối Trường thứ 35, tai họa Sáng hôm sau, nhóm hàng nhất dậy sớm Đánh răng rửa mặt xong, liền xuống vòng tiệc ở tầng 1 Người phục vụ đã chuẩn bị bữa sáng thanh đạm Với nước ép chanh leo cháo trắng Với củ cải muối, rưa chuột Và cả các lựa chọn khác Như bánh sandwich Mị ý sốt thịt băm Món nào cũng ngon Vừa miệng Giúp người ta thanh lọc cơ thể Tinh thần sàng khoái Lôi ngạo ngồi cạnh hàng nhất và lục hoa Tết miệng cười Tôi vừa đi qua phòng tôn vũ thiền Nhưng phát hiện cậu ta không ở trong phòng Các cậu đoán xem tối qua cậu ta Qua đêm ở đâu Hàng nhất và lục hoa biết rõ ý của lôi ngạo Hàng nhất hỏi Cậu ngưỡng mộ cậu ấy à Nói thật cũng có chút Y Phương đâu phải loại con gái dễ dàng tán đồ đâu Cái thằng cha Tôn Vũ Thìn này đúng là có diễm phúc Khụ khụ Lục Hoa thấy Tôn Vũ Thìn và Y Phương Người trước kẻ sau bước vào phòng tiệc liền vội vàng hắng giọng ra hiệu Lôi ngạo lập tức im bặt Khuôn mặt Y Phương hồng hào Ánh lên vẻ hạnh phúc Như cô dâu mới về nhà chồng Đương nhiên mọi người đều đoán được Giữa cô và Tôn Vũ Thìn đã xảy ra chuyện gì Hải Lâm và Lạc Kỳ nhắm nháy nhau Cười cười, trong lòng cũng hiểu Với thân phận là nữ chủ nhân Y Phương hỏi mọi người Bữa sáng có vừa miệng không? Lôi ngạo không kìm được Muốn trêu chọc họ một chút liền đáp Bữa sáng không tệ Có điều tôi cảm thấy mùi vị của Tôn Vũ Thìn Chắc cũng còn vừa miệng hơn nhiều Y Phương xấu hổ đỏ bừng mặt Quay đi chỗ khác Tôn Vũ Thìn chừng mắt nhìn lôi ngạo nói Ăn bữa sáng của cậu đi Nói xong anh khởi động ý niệm điều khiển một chiếc bánh bao nhỏ trên bàn tay, rồi lấy tay vạch một đường. Chiếc bánh bay thẳng về phía lôi ngạo, không chạy một ly, bịt kín miệng anh. Kỹ thuật điều khiển vật từ xa của Tôn Vũ Thìn vừa cao mình, lại vừa chính xác, khiến mọi người phá lên cười ha hà. lúc này trên bàn ăn, có Y Phương, Tôn Vũ Thìn, Hàng Nhất, Lục Hòa, Quý Khải Thụy Lôi Ngạo, Tống Kỳ, Lục Tân Bằng, Hầu Ba, Triệu Hữu Linh, Vương Lệ Phù, Phạm Ninh, Mục Túc Kiệt, Hải Lâm và Lạc Kỳ Lạc Tinh Trần Hách Liên Kha đông say âm Tối qua không ở lại phù đệ của Y Phương Mà trở về nơi ở của mình Hàng nhất không cố tình đếm số người Nhưng chỉ lát sau anh phát hiện Thiếu mất một thành viên, Thư Phi Anh Liên hỏi Thư Phi đâu? Sao chưa xuống đây ăn sáng? Nghe anh nói vậy Mọi người mới phát hiện Quả nhiên thiếu mất Thư Phi Tống Kỳ nói Hay là cô ấy vẫn đang ngủ nhỉ? Hàng nhất định hỏi xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Nhưng nhớ ra, ở dị giới căn bản không có khái niệm thời gian cố định. Dẫu vậy, theo lẽ thường thì Thư Phi không nên ngủ đến giờ này vẫn chưa dậy. Anh nói với Tống Kỳ. Cậu lên gọi cô ấy một tiếng được không? Được, Tống Kỳ đứng dậy. Phạm Ninh cũng đã ăn xong, nói. Để tôi đi cùng cô. Hai người men theo cầu thang bằng gỗ lên tầng 2. Phòng của Thư Phi nằm sắt vách phòng của Phạm Ninh. Phạm Ninh gó cửa gọi lớn. Thư Phi. Bên trong không có tiếng đáp lại. Phạm Ninh lại gó cửa mạnh hơn. Vẫn không có người trả lời. Cô và Tống Kỳ nghi hoặc nhìn nhau. Sau đó cầm nắm cửa vặn ra. Cửa không khóa. Cánh cửa bật mở ngay. Hai người vào phòng bước thẳng đến trước giường ngủ của Thư Phi. Phát hiện cô đang nằm nghiêng trên giường. Quay lưng về phía hai người. Tống Kỳ lầm bầm. Sao ngủ say thế nhỉ Phạm Ninh cảm giác có gì đó không ổn Cô gọi một tiếng Thư Phi Sau đó dờ tay nắm lấy cánh tay Thư Phi Cảm giác lạnh băng Từ bàn tay truyền lại Khiến tim cô ớn lạnh Cô lật người Thư Phi lại Phát hiện hai mắt trống rỗng Đồng từ rán to Đang ngưng thở từ bao giờ Thư Phi biến thành một thi thể lạnh băng Và cứng ngắc Phạm Ninh hít ngược một hơi lạnh Trong phút chốc Ra đầu như phát nổ Tống Kỳ cũng hét lên thất thành. Mọi người dưới tầng nghe thấy tiếng hét, lập tức ý thức rằng đã xảy ra chuyện. Hơn chục người thần tốc rời khỏi phòng ăn, chạy lên tầng 2. Hồn ùn kéo vào phòng của Thư Phi, thấy vẻ mặt Phạm Ninh và Tống Kỳ kinh hãi tột độ. Tim hàng nhất đập thình thịch, lòng thầm kêu, không ngồn rồi. Anh bước đến trước giường của Thư Phi, thấy thi thể của cô. Trong phút chốc, anh cảm thấy trời xoay đất truyền, Những người khác cũng ngây cười chết lặng Lôi ngạo gần như không thể tin nổi Anh bước lên trước Thăm dò hơi thở của Thư Phi Lật mí mắt của cô Xác định cô không còn bất kỳ dấu hiệu nào Của sự sống nữa nước mắt lôi ngạo rơi lã trã Anh đứng im mấy giây Sau đó quay phát người lại Nhìn chừng chừng và y phương quá to Chuyện này là thế nào Cô nói thốt lên kèm theo trận cuồng phong Nhằm thẳng về phía y phương Cô không kịp đề phòng Nên bị cuồng phong thổi bạt đi Đứng không vững Loạn tròn lùi mấy bước Xuy chút nữa bị đập vào tường Tôn vút thìn vội vàng đỡ y phương hết to Cậu bình tĩnh lại đã lôi ngạo Lôi ngạo không sử dụng siêu năng lực nữa Nhưng vẫn nhìn chằm chằm y phương Cô gớt tay tôn vút thìn ra hiệu không sao Cô vuốt tóc vừa bị gió thổi tung Ngành đón ánh mắt của lôi ngạo Anh cho là do tôi làm sao Hay cho rằng tôi sai người làm Nếu quả thực tôi muốn ám sát các anh Thì trước đó tôi đã có hàng vạn cơ hội rồi Quả thật điều này rất phi logic Luôi ngạo bình tĩnh lại Nhưng không thể kiềm chế được cơn phấn nộ Anh phấn hận hỏi Vậy Thư Phi vì sao lại chết Khi anh nói câu đó Phạm Ninh đã kiểm tra thi thể của Thư Phi Cô nói Trên người cô ấy không có vết thương ngoài ra Ít nhất hiện giờ chưa phát hiện ra Từ mức độ đồng cứng của thi thể Có thể thấy Cô đã tử vong được mấy tiếng đồng hồ rồi Rõ ràng là bị hại từ đêm qua Cô nói với lôi ngạo Cứ chỉ trích và nghi ngờ vô căn cứ như thế Chỉ bằng bình tĩnh Nghĩ lại xem Ai có siêu năng lực giết người Bằng phương thức không để lại dấu vết như thế này Phạm Ninh vẫn giữ được đầu óc Tỉnh táo Và sự phán đoán bình tĩnh Nhưng lục hoa thì không thể Nước mắt cứ tuôn rời Anh và Thư Phi là bạn học cùng cấp 3 Cũng là bạn thân của nhau Hơn nữa trước đó chính anh đã đề nghị với hàng nhất Lời kéo Thư Phi về Liên minh những người bảo vệ Giờ đây đối diện với thi thể lạnh ngắt Của Thư Phi Anh cảm thấy vô cùng đau khổ Lục Hòa khóc không thành tiếng Vì sao? Vì sao lại là Thư Phi? Vì sao lại chọn cô ấy mà hạ thủ chứ? Hàng nhất nhắm chặt mắt Tuy không để nước mắt rơi Nhưng nỗi đau đớn trong lòng Không hề thua kém Lục Hòa Lại một đồng đội nữa ra đi Mà lại chết không hề có điểm báo trước Vô cùng vô lý Anh không thể xác định được Liệu có phải quyết định nào đó của mình đã hại chết thư vi không Bất kể sự thật là thế nào Thì trước đó anh thực sự tin rằng Ở lại đây sẽ giúp mọi người bình yên Sống hết những kiếp này Nhưng anh đã quá ngốc ngách Quá ngây thơ rồi Quý Khải Thụy nhận ra hàng nhất Đang chìm đắm trong cảm giác vô cùng hối hận Và tự trách mình Anh cũng vô cùng đau buồn Nhưng việc cần làm trước mắt còn quan trọng hơn Anh cần phán đoán tình hình Phân tích nguyên nhân Khiến Thư Phi bị sát hại Từ đó tìm ra hung thủ Anh nói tôi hy vọng mọi người bình tĩnh lại Thư Phi bị hại có hai điểm khiến tôi chú ý Thứ nhất Vì sao hung thủ lại chọn Thư Phi để hạ thủ Thứ hai hung thủ dùng phương thức nào Để sát hại cô ấy Hai vấn đề này vô cùng quan trọng Cũng là mối chốt để tìm ra hung thủ Mục Tu Kiệt nói Giả dụ hung thủ không phải kẻ điên Cũng không phải kẻ giết người tùy hứng Thì đương nhiên hắn ta phải có lý do Mới giết hại Thư Phi Chúng ta đều là người siêu năng lực Lý do dễ khiến người ta nghĩ đến nhất Chính là hung thủ cho rằng siêu năng lực của Thư Phi Có thể ủy hiếp hắn Nên ra tay trượt hửa cô ấy Phạm Ninh gật đầu Có lý Siêu năng lực của Thư Phi là truy tìm Có thể cảm ứng được tung thích Và vị trí hiện tại của một người Liệu có phải hung thủ cố kỷ điều này Nên mới giết hại cô ấy chẳng Nhưng ai là người sợ bị bại lộ Mục tú kia thòi Phạm Ninh không trả lời được Nếu nói về phương thức giết người thì Lôi ngạo hư một tiếng Mấy người ở phía ba kẻ cầm đầu Siêu năng lực lần lượt là nguyên tố Sinh mệnh, không gian, tàng hình Gen, động vật Cũng chỉ có mấy siêu năng lực này thôi Chỉ cần tiến hành phương pháp loại trừ Sẽ không khó đoán hung thủ là ai Y Phương nói Lôi ngạo, không phải tôi có ý muốn khiêu khích ly gián gì Nhưng tôi buộc phải hỏi anh, sao anh chắc chắn hung thủ là người của chúng tôi? Anh đừng quên rằng, theo quy tắc của trò chơi, do cựu thần đặt ra, tất cả người siêu năng lực đều là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, về lý mà nói, những người ở đây đều có động cơ làm việc đó. Cô lôi ngạo trận trừng mắt nhưng nhất thời không thể phản bác. Vài phút sau anh mới nói. Cho dù trong chúng tôi xuất hiện nội gián, vậy sao phải đợi đến tận dị giới mới ra tay? Ý Phương nói, nguyên nhân chẳng phải bày ra trước mắt đó sao, chính là bởi cái đó muốn vụ oan giáo họa cho chúng tôi. Lôi ngạo giật mình, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng đang ngầm thừa nhận hoàn toàn có thể khả, có khả năng này xảy ra. Anh nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại ở hầu ba, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kiềm chế, không nói vọt ra nghi hoặc của mình. Nhưng hầu ba hiểu được hàm ý trong... Anh nhìn của lôi ngạo Anh ta giật mình kêu lên Lôi ngạo, anh nhìn tôi như thế là ý gì hả Không phải nghi ngờ tôi giết hại Thư Phi đấy chứ Lôi ngạo không thừa nhận Cũng không phủ nhận Phạm Ninh lại nói hầu ba, anh đừng kích động Chúng tôi không nhầm vào anh Mà chỉ đang suy đoán căn cứ và hiện trường vụ án Phòng của Thư Phi Nằm sát vách phòng tôi Tôi qua tôi luôn cảnh sát Nhưng không hề nghe thấy tiếng động nào Điều đó trở thấy hung thủ đã nhẹ nhàng lèn vào phòng thư phi và giết hại cô ấy. Trong tình trạng thần không biết quỷ không hay nghĩ kỹ lại thì những người khác khó có thể làm được điều này. Anh thì khác nếu anh cho thời gian ngừng lại sau đó vào phòng thư phi chỉ cần bóp mũi cũng đủ khiến cô ấy ngạt thở mà chết. Chẳng phải vậy sao? Hậu ba tức giận phừng phừng mặt đỏ tía hùng hồ nói nếu buộc phải nói thì siêu năng lực của cô Là thao túng Chẳng phải cũng dễ dàng làm được điều đó sao Cho dù cách vách tường Cô cũng có thể thao túng Thực vì tự bóp mũi mình Tự lằn ra chết Phạm Ninh không ngờ anh ta có thể lập tức Quay lại chế diễu mình Cô chừng mắt Nhưng cũng không thốt nổi lời nào Lúc này lôi cạo Mới nghĩ đến một khả năng Tôi nhớ trước đây Từng đọc một cuốn sách Nguồn điện truyền dẫn qua cơ thể con người có thể lên đến 90-100mA. đến 100mA. Nếu tác động trên 3 giây, sẽ khiến tim bị tê liệt. Phương pháp này cũng có khả năng gây chết người, mà không để lại vết thương ngoài xa. triệu Hậu Linh sức người không ngờ lôi ngạo lại có thể nghi ngờ mình. Cô ta phấn nộ nói. Lôi ngạo, đừng có cắn loạn giống chó dại như thế được không? Cho dù tôi muốn dùng dòng điện để giết người, thì trước đó tôi phải vào được phòng thư phi đã chứ? Tôi không tin tối qua cô ấy chỉ khép hờ cửa phòng mà không khóa. Tôi ở cách vách với cô ấy, làm sao một kích điện giết chết cô ấy được chứ? Đến nước này rồi thì tôi cũng nói thẳng. Trong tình trạng cánh cửa không hề bị phá hỏng, mà vào được phòng thư phi, ngấm ngầm ám sát cô ấy, thì ngoại trừ lạc tinh trần, người có thể tự do dịch chuyển không gian, và những người siêu năng lực thế hệ thứ hai sở hữu siêu năng lực giống anh ta ra. Còn ai có thể làm được điều này chứ? Lạc Kỳ vội phủ định Bố tôi không làm vậy đâu Tôi càng không Tôi tin rằng ông ấy thực sự muốn giữ mọi người ở lại đây Lạc Kỳ còn chưa dứt lời Mọi người đã nghe thấy một giọng nói vọng đến từ phía sau Mọi người đang bình luận về tôi sao Mọi người quay đầu lại Thì phát hiện Lạc Tinh Trần Và Hách Liên Kha Đang cùng nhau bước vào phòng Lạc Tinh Trần nghiêm nét mặt Nhìn mọi người Rồi ánh mắt anh ta chạm tới thi thể của Thư Phi Liên sau đó Vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên cực độ Lạc Tinh Trần bước nhanh đến nói Cái gì? Thư Phi cũng chết sao? Hàng nhất chấn động vội hỏi Anh nói cũng ở đây là sao? Sắc mặt tái xanh Lạc Tinh Trần nói Sáng nay người hầu trong phủ của Đông Sài Âm đến Báo với tôi rằng Đông Sài Âm đã chết trên giường đêm qua Trên người cũng không hề có bất kỳ vết thương ngoài da nào Xem ra cách chết của cô ấy Giống hệt Thư Phi Thư Phi Nữ mã số 45 Siêu năng lực truy tìm đã chết Đồng giày ấm Nữ mã số 37 Siêu năng lực gen đã chết Trường thứ 36 Dị biến Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc khuôn cốc.com Tin tức mà Lạc Tinh Trần vừa thông báo Khiến mọi người đều chấn kinh Y Phương hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy Lạc Tinh Trần lắc đầu Tôi không biết Xem ra ai đó đang định ra tay tham sát tất cả người siêu năng lực Y Phương lại hỏi Liên Ấn biết chuyện này không Lạc Tinh Trần nhìn mọi người Do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định không giấu giếm họ Việc này cũng hơi lạ Sau khi nhận được tin Đông Sài Âm đã chết Tôi lập tức đến phủ đệ của Liên Ấn Định thông báo cho cậu ấy biết Nhưng phát hiện cô ấy không có ở trong phủ Đi đâu không rõ Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp Đồng Man Ni cũng vậy Ý anh nói là sau khi đông dậy ấm Và Thư Phi bị hại Thì liên ân và đồng Man Ni Cũng không rõ hành tung sao Y Phương ngạc nhiên Xem ra đúng là vậy đấy Lạc Tinh Trần nói May mà hách liền kha chưa mất tích theo họ Tôi điểm thấy và đưa cậu ấy đến đây Mẹ Lạc Kỳ lo lắng hỏi Giờ mẹ ở đâu ạ Lạc Tinh Trần lắc đầu Bố cũng không biết Lời ngạo ngắt lời họ Có thật đông dạy âm chết rồi không? Lạc Tinh Trần ngạc nhiên nhìn anh Anh cho rằng tôi lừa các anh sao? Xin lỗi Giờ tôi không có tâm trạng nói đùa Sự việc vô cùng nghiêm trọng Chúng ta đều đang bị uy hiếp Rõ ràng có người không muốn chúng ta hợp tác Phạm Ninh đột nhiên nói Siêu năng lực của liên ân và đồng man ni Lần lượt là sinh mệnh và tàng hình Liệu có phải hai người họ liên thủ Giết Thư Phi và đông dạy âm không? Lạc Tinh Trần hỏi Họ làm thế nào để giết được hai người này? Phạm Ninh nói Liên Ấn có khả năng kéo dài sinh mệnh con người Thì chẳng lẽ không thể khiến sinh mệnh của ai đó kết thúc sớm hơn Thời hạn sao Ý cô nói là Liên Ấn dùng siêu năng lực Khiến dương thọ của họ kết thúc trước thời hạn sao Tinh Trần lắp đầu Tin tôi đi Siêu năng lực của Liên Ấn không thể làm nổi điều này huống hồ cơ điên hay sao mà làm vậy Vì sao cô ấy phải giết đông dài âm Mọi người không biết nói gì Sự việc đúng là quá lý kỳ và khó lý giải Chỉ có bốn người nhóm lục tân bằng Đại khái phòng đoán Điều gì đã diễn ra Nhưng họ không dám suy nghĩ đến vấn đề này Vì sợ bị tôn vút thìn Hoặc hài lầm nghe thấy suy nghĩ trong đầu họ Trong khi đó từ đầu chí cuối Hạch Liên Kha không hề nói gì Về mặt vô cạp Khiến người ta khó lòng xét đoán Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ Tống kỳ hỏi vấn đề thèn chốt Y Phương cũng nhìn lạc tinh trần Xem ra, cô cũng đang rất hoàng mạc. Lạc Tinh Trần nói, tôi đề nghị mọi người từ giờ tập trung tại đại sành tầng 1, cố gắng không hành động đơn lẻ để tránh xuất hiện thêm người phải hy sinh vô ích. Sau đó, hàng nhất, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Hàng nhất xứng lại, bật hỏi trong vô thức. Nói chuyện gì? Lạc Tinh Trần bước đến gần, nói nhỏ vào tay anh. Tôi nói rồi, anh quên hỏi tôi một vấn đề vô cùng quan trọng. Anh đã nghĩ ra vấn đề đó là gì chưa Hàng nhất ngay người nhìn Lạc Tinh Trần Ban đầu còn chưa hiểu ý anh ta Nhưng vài giây sau Trong đầu anh như có một dòng điện xẹt qua Khiến cả người run dày Anh biết Lạc Tinh Trần đang ám chỉ điều gì Trên thực tế Khi nãy Lạc Tinh Trần Cũng ngầm gợi ý rồi Anh ta nói một câu Rõ ràng có người không muốn chúng ta hợp tác Khi đó sao anh lại không hiểu Hàm ý của câu này nhỉ Nhưng giờ anh đã hiểu rồi Nhóm liên minh những người bảo vệ Và nhóm ba kẻ cầm đầu mà liên kết với nhau Thì ai là người bất lợi nhất Cựu thần Hàng nhất chợt nhớ đến một chuyện Khiến anh dùng mình Tôn Vũ Thịnh và Hải Lâm từng nói về anh Cựu thần đã trà trộn trong hàng ngũ Của liên minh những người bảo vệ Và là một trong số những thành viên của nhóm Hơn nữa còn có một một giấy Của người thần bí để lại Nhắc hàng nhất rằng Có trường người không có khả năng nhất Chắc chắn bên trong Phải ẩn dấu âm mưu nào đó Hàng nhất hận không đủ thông minh Để hiểu thấu mọi chuyện Nên tạm thời không thể phát dài được Cục diện này Nhưng chẳng lẽ Lạc Tinh Trần biết điều gì đó Và đang rất muốn nói cho mình biết Nói cách khác Lạc Tinh Trần biết cựu thần là ai chăng Bất kể Lạc Tinh Trần có hoàn toàn đáng tin cậy hay không Thì Hàng nhất nhất định phải nghe xem Suốt cuộc anh ta muốn nói gì Thế là anh ta gật đầu với Lạc Tinh Trần Lạc Tinh Trần vô cùng thận trọng Nói với hàng nhất Anh dẫn mọi người đến đại sành tầng 1 trước Tôi đợi ở trong phòng anh Hàng nhất hiểu ý anh ta Những người khác cùng ở đại sành tầng 1 Để giám sát lẫn nhau Như vậy có thể đảm bảo cuộc nói chuyện giữa họ Không bị ai nghe lén Khi xuống tầng 1 Tôn Vũ Thìn bước đến gần hàng nhất Ghé sát tay thì thầm Khi nãy tôi nghe thấy suy nghĩ của Lạc Tinh Trần Dường như anh ta luôn muốn nói cho cậu biết Người mà anh ta hoài nghi bấy lâu Chính là cựu thần Hàng nhất nói Tôi cũng đoán anh ta muốn kể chuyện đó cho tôi biết Tuần Phú Thìn nhỏ giọng nhắc nhở Nhưng lời Lạc Tinh Trần nói chưa chắc đã là thật Hoặc cũng có thể đó chỉ là phán đoán của anh ta Tôm lại Cậu cứ nghe xem anh ta nói gì trước đã Rồi về nói cho chúng tôi biết Hàng nhất lặng lẽ gật đầu Trong đại sành tầng 1 Y Phương sắp xếp cho mọi người an toàn Hàng nhất ngần đầu thấy Lạc Tinh Trần đã bước vào phòng mình. Anh sốt ruột định lên phòng tìm Lạc Tinh Trần ngay. Thì Phạm Ninh chợt gọi anh rồi lại gần nhắc nhở. Hàng nhất, cẩn thận đấy. Hàng nhất hỏi, cẩn thận gì cơ? Lạc Tinh Trần, ư. Phạm Ninh nói, cẩn thận kẻ có bẫy. Cô không thể nói rõ. Nên đề phòng điều gì? Nên đành nhắc nhở chung chung. Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn. Hàng nhất trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sau đó bước nhanh lên tầng Cánh cửa phòng khép hờ Hàng nhất đẩy cửa ra Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh thấy choáng váng Như vừa bị búa tạ Nện vào đầu Lạc tính trần nằm phục phục trên sàn nhà không động đậy Xem ra anh ta đã ngừng thở Khắp người anh ta không hề có bất kỳ vết thương nào cái chết giống hệt thư phi Và đông dài âm Đầu hàng nhất như bị bom dội Một phút trước Anh còn tận mắt thấy Lạc tính trần Bước vào căn phòng này Sao anh ta lại bị sát hại nhanh như vậy Anh rất muốn bước vào phòng Thăm dò xem lạc tinh trần đã thật sự tắt thở hay chưa Nhưng đột nhiên ý thức được Rất có thể hung thủ vẫn ở trong phòng Nên anh hét lớn Ai Mọi người ở dưới tầng Vừa ngồi xuống thì nghe thấy hàng nhất hét to Ngờ rằng đã xảy ra chuyện Nên tất cả chạy nhanh lên tầng 2 Tim lạc kỳ đập loạn Cậu ta có dự cảm không lành Nên lao vọt lên trước Xông vào phòng hàng nhất thấy bố nằm vật dưới sàn nhà Cậu ta hét lên thất thành Chạy đến đỡ bố sậy Lắc lắc Tuy người Lạc Tinh Trần vẫn còn hơi ấm Nhưng hơi thở đã không còn Một lúc sau Lạc Kỳ cũng ý thức được rằng Bố mình thực sự đã chết Nước mắt cậu ta tuồn xuối xa Y Phương bị chặt miệng kinh hãi nói Chuyện gì xảy ra vậy Chẳng phải khi nãy Lạc Tinh Trần vẫn còn bình thường ư Sao đột nhiên lại Hàng Nhất nói Tôi vừa đẩy cửa đã thấy anh ta nằm sóng xoài trên sàn nhà Anh ta bị hại trong vòng một phút khi chúng ta ở dưới tầng 1 Thư phi, đông dạy âm, giờ lại là lạc tinh trần. Tuần Vũ Thìn nghiêm giọng nói, hùng thủ đang mai phục ngay cạnh chúng ta. Lục Hòa thất sắc, hoàng loạn nói, tất cả chúng ta đều ở tầng dưới, nên hung thủ không thể là bất kỳ ai trong số chúng ta, hung thủ phải là kẻ khác. Lời ngạo lần nữa hướng anh nhìn về phía hầu bà nói, trừ phi có người khiến thời gian ngừng lại. Hầu ba nổi giận hét to: "Rốt cuộc anh muốn nghi ngờ tôi thêm bao nhiêu lần nữa hả? Tôi còn đang nghi ngờ có người ra tay với mình đây này." Khi nãy, lúc ngồi ở phòng khách tầng 1, tôi thấy đầu óc bỗng dưng trắng xóa, trong một khoảnh khắc, giống như bị bị ai đó thao túng đúng không? Phạm Ninh tiếp lời, sau đó nhìn mọi người: "Các anh không cần hoài nghi Hầu ba, không phải anh ta làm đâu. Khi nãy, tôi tạm thời thao túng anh ta trong thời gian ngắn." Chỉ có điều không ai phát hiện ra thôi. Cô hậu bà ném ánh mắt tức giận về phía Phạm Ninh. Cô dựa vào đâu mà dám sử dụng siêu năng lực với tôi hả? Vì siêu năng lực của anh rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng từ việc xảy ra khi nãy tôi có thể chứng minh anh tuyệt đối không phải hung thủ, diệt lạc tinh trần. Phạm Ninh khẳng định. Hậu bà nhất thời không biết nói gì, chỉ khẽ hờ một tiếng. Hung thủ không phải một trong số chúng ta. Vậy hắn có thể là ai mà hành động dễ dàng như vậy? Hắn hành động mà không hề bị phát hiện, ngoại trừ những người có hai loại siêu năng lực không sàn và tàng hình thì ai làm được điều này? Tuấn Vũ Thị đặt ra nghi vấn. y Phương hoang mang nói, anh cho rằng người của ba kẻ cầm đầu làm ư, liền ấn hay đồng man ni ư, nhưng vì sao họ lại phải làm vậy? Đâu có lý do gì chứ? Quý Khải Thụy nói, việc này tuyệt đối không đơn giản. Tôi e rằng trong chốc lát, Chưa thể nghĩ ra nguyên nhân được Đúng lúc này đột nhiên Tống Kỳ cảm nhận được điều gì đó khác thường Cô nhìn cốc nước Đặt trong phòng Và phát hiện sóng nước đang rung rình Theo tiết tấu nhất định Cô thẳng thốt kêu lên Các anh có cảm giác gì không Mọi người bình tĩnh lại Vài giây sau tất cả đều cảm nhận được Mặt đất đang rung chuyển nhẹ Biển độ chấn động càng lúc càng tăng Mọi người kinh ngạc nhìn nhau Lồi ngạo lao về phía cửa sổ Rồi mở cửa bay ra ngoài. Hơn 10 giây sau lôi ngạo bay trở lại. Sắc mặt tái nhợt. Chưa bao giờ nét mặt anh lại kinh hoàng như vậy. Anh hét tỏ. Chết tiệt. Rốt cuộc chỗ các cô nuôi bao nhiêu con quái thú thế hả? Sao vậy? Y Phương hỏi. Lôi ngạo bừng bưng lửa giận. Tôi vừa bay lên không trung quan sát. Quân đoàn quái thú của các cô đang hướng về phía phù đệ này đấy. Y Phương giật mình kinh hái. Họ định đối phó với tôi sao? Em là muốn đối phó với chúng ta. Hàng nhất hỏi lôi ngạo Số lượng quái thú áng chừng bao nhiêu Lôi ngạo nói Một dài đen kịt giống như nước biển tràn bờ vậy Tôi bay trên không trung mà nhìn ngút tầm mắt Y Phương chết lặng Lẽ nào họ điều động tất cả các quân đoàn quái thú sao Hàng nhất hỏi Người có thể điều động tất cả quân đoàn quái thú Chắc chỉ có Liên Ấn thôi phải không Y Phương nói Đúng vậy Liên Ấn là người lãnh đạo có địa vị tối cao ở dị giới Không được sự cho phép của cậu ấy Bất kỳ ai, bao gồm cả tôi Và Lạc Tinh Trần Đều không được tự tiện điều động quân đoàn quái thú Cậu ấy điên rồi Muốn giết tất cả chúng ta Bây giờ chúng ta phải làm sao Hài Lâm quân bách hỏi Còn làm sao nữa, chuẩn bị chiến đấu thôi Quý Khải Thụy nói Đợi một chút nghe tôi nói Lời ngạo nút nước bọt Các cậu chưa nhìn thấy số lượng quái thú Nhiều đến mức nào đâu Tôi chưa từng sợ tham gia Bất kỳ cuộc chiến đấu nào Nhưng lần này tôi có thể khẳng định chúng ta tuyệt đối sẽ không có phần thắng Tất cả chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của đám quái thú đó Còn nhớ trận chiến trên quảng trường không? Số lượng quái thú lần này có lẽ gấp trăm lần lúc đó Sang mặt y phương vàng như nghệ, cô nói Đúng vậy, tôi biết số lượng quân đoàn quái thú có bao nhiêu Dự tính và phân đoán của lôi ngạo hoàn toàn chính xác Nếu chúng ta liều mạng xông vào thì chỉ còn con đường chết thôi tim mọi người đều như ngừng đập, triệu hộ linh bất giác, nhìn Lạc Kỳ. Giờ chỉ còn một cách, cậu mau chóng đưa chúng tôi rời khỏi dị giới, trở về thế giới hiện thực. Lạc Kỳ không biểu lộ thái độ gì, cậu ta còn đang chìm đắm, trong hai cú sốc, bố chết, mẹ mất tích. Triệu hộ linh bắt đầu cuống lên, chạy đến giả sức lay vai Lạc Kỳ. Đừng đứng đực ra nó nữa, đại quân quái thú sắp sửa đến cửa rồi, chỉ mình cậu mới cứu được mọi người thôi. Không đợi là kì mở miệng, hàng nhất đã nói. Trôn về thế giới hiện thực là cách giải quyết vấn đề sao? Đừng quên rằng, phía liền ẩn cũng có người sở hữu siêu năng lực dịch chuyển không sản. Nếu anh ta quả thực đã hoàn toàn mất lý trí, nhất định dồn chúng ta vào chỗ chết, thì sẽ dồn cả quân đoàn quái thú xâm nhập thế giới hiện thực. Đến lúc đó, số người thương vong đâu chỉ có mấy người chúng ta. Bây giờ hậu quả mới thật khôn lường. Tình thế trở nên vô cùng cuộn bách, mọi người đều cảm thấy sự việc diễn tiến quá nhanh, đến mức trở tay không kịp. Lúc này, họ đã có thể nhìn thấy đoàn quân quái thú qua cửa sổ. đông như lôi ngạo nói, đoàn quân quái thú chạy dài ngút tầm mắt. Chúng dàn đội hình thành hình vòng cung, bảo vệ phủ đệ của y phương. Hơn nữa không chỉ có quái thú chạy dưới mặt đất, mà còn có cả loài quái điều bay lượn trên không. Đoàn quân quái thú che phủ kín đất trời. Như thế mây đen và sóng thần đang chuẩn bị nhân chìm tất cả. Cảnh tượng này khiến bất cứ ai cũng phải dùng mình ớn lạnh, chân tay buồn ruồn. Nhóm hàng nhất từng kinh qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với tình thế này. Hàng nhất hiểu rõ không thể chạy trốn được nữa, mà chạy trốn cũng không phải cách hay. Trên thực tế, họ không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp nào thoát thần, điều duy nhất có thể làm bây giờ. Trình là vắt kiệt sức chiến đấu với quân đoàn quái thú Dẫu không có chút cơ hội chiến thắng Dẫu cuối cùng họ sẽ kiệt sức mà chết Hay hy sinh Thì cũng sẽ tiêu diệt được một phần quái thú hàng nhất bị ai ý thức được rằng Có lẽ Đây là việc cuối cùng họ có thể làm cho thế giới này Lạc Tinh Trần Nam Má số 1 Siêu năng lực không gian Đã chết